Suy nghĩ một chút, lúc này Hoa Mai vẫn gật đầu, được Sở Vân công tử đề mắt, muốn hợp tác cùng Tam Lưu tiểu môn phái như chúng ta quả thực là vinh dự. Có cường viện bực này, chúng ta cao hứng còn không kịp. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Sở Vân lập tức cười rộ lên. Trong trí nhớ, lần này Yên Chi môn thám hiểm ở bên trong, may mắn đạt được truyền thừa của vạn thú vương, đi cùng các nàng một chuyến. Truyền thừa vạn thú vương đã có một nửa đã đến tay. Tỷ tỷ, Sở Vân là tính đến khi Phi Yến gặp nạn mới ra tay cứu giúp. Hắn tất có ý đồ, chúng ta hoàn toàn có thể đơn độc hành động, tại sao còn phải đáp ứng hắn? Khi chỉ còn lại hai người, Dịch Yên mới hỏi Hoa Mai nghi hoặc trong lòng mình. Bất kể động cơ của hắn ra sao, hắn rốt cuộc vẫn là ân nhân cứu mạng của Phi Yến, điều này không thể phủ nhận hơn nữa hắn hoàn toàn có thể giấu giếm thân phận toán sư của mình, đằng này hắn lại không hề cố kỵ công bố ra. Từ đó có thể thấy được tâm cảnh của hắn Quang Minh lỗi lạc. Quan trọng nhất vẫn là phẩm tính của hắn. Ta đã từng điều tra về hắn để cứu viện nghĩa phụ của mình, ngay cả lễ thành niên cũng có thể từ bỏ, không để ý đến nguy hiểm tính mạng. Loại phẩm tính này, còn không đáng cho chúng ta tín nhiệm hay sao? Tâm thiện hiếu làm đầu người hiếu thuận tại sao có thể hung ác âm ngoan, huống hồ chiến lực của hắn rất cường đại, có trợ giúp lớn, hơn nữa còn là thân phận toán sư Dịch Yên, không phải muội vẫn muốn cùng hắn đồng hành luận bàn hay sao?" Hoa Mai chậm rãi nói, những lời này khiến đôi lông mày đang cau có của Dịch Yên dần dần buông lỏng ra. Đôi mắt như trăng sáng của Dịch Yên không khỏi lóe lên tia sáng lấp lánh, đúng vậy, Trong các chức nghiệp trong Ngư Ưu sư như luyện đan sư, luyện binh sư, giám đản sư thì toán sư là hiếm có nhất, gặp được một toán sư có thể giao lưu, xác thực là một chuyện may mắn, có trợ giúp cực lớn đối với tình cảnh đột phá hiện tại của muội. Nghĩ tới đây, ngữ khí vẫn bình tĩnh của Dịch Yên cũng không khỏi mang theo một chút kích động. Ngay đêm đó, Sở Vân theo Yên Chi Môn cùng đám quân ở một sơn cốc bí mật Dịch Yên chủ động tìm tới Sở Vân, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu, muốn tiến hành giao lưu giữa các toán sư. Giao lưu. Sở Vân nhìn thật sâu vào đôi mắt Dịch Yên, rất không nói được gì. Mỹ nhân trước mặt như hoa sen tinh khiết, da rẻ óng ánh như ngọc, đôi mắt trong suốt như trăng sáng, mái tóc như thác nước. Toàn thân nàng toát ra vẻ thanh nhã, thoát tục, khí chất nhã nhặn lịch sự lại để lộ ra một vẻ thâm nhẫn thế sự. Tại sao ngươi không muốn. Mặc dù vẫn tỏ ra bình thản, nhưng bị đối phương uyển chuyển cự tuyệt, sắc mặt Dịch Yên cũng hơi trở nên cứng ngắc. Thật ra cũng không phải không muốn. Ai? Sở Vân lắc đầu, thở dài một tiếng, dáng vẻ thâm trầm nói: "Ngươi xem tối nay trăng sáng sao thưa, màn đêm huyền ảo, ngươi không ngại đi dạo với ta?" Trong mắt Dịch Yên thoáng hiện lên vẻ do dự, dưới ánh trăng trong rừng, một nam một nữ sóng đôi với nhau, chuyện này có vẻ không hay lắm, nhưng không đợi nàng đáp lại, Sở Vân đã cất bước, đi về phía trước. Đi thì đi, tại sao phải sợ, hắn dám ăn thịt mình sao? Dịch Yên cắn răng một cái, theo sát phía sau. Trăng sáng như gương, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, ngọt ngào, màn đêm cũng không tịch mịch. Trên những tán cây rậm rạp như được bao phủ một lớp ánh sáng long lanh như ngọc, một con suối róc rách, dưới ánh trăng huyền ảo lại hiện ra ánh sáng trong suốt, trông xa chói mắt như ánh sáng một xoàn. Một con chim sơn ca, không biết ẩn thân nơi nào, uyển chuyển cất lên tiếng hót, thanh âm thánh thót như chuông kêu giữa núi rừng. Sở Vân cất bước về phía trước, chìm đắm trong mỹ cảnh thiên nhiên, không mở miệng nói gì. Dịch Yên theo sát phía sau, lại có chút khẩn trương. Nàng cũng biết toán sư cũng có phân loại. Bỗng nhiên, Sở Vân mở miệng nói, thanh âm réo rắt mà lại ôn hòa hiền hậu, không khỏi khiến trái tim nhỏ bé của Dịch Yên lạc nhịp. Dịch Yên chớp chớp mắt, cân nhắc ngôn từ một lúc rồi mới nói, "Điểm này ta đương nhiên biết rõ. Trong toán sư có tinh toán sư, có mộng ngôn sư, còn có quẻ sư." Đây Tam Đại Lưu phái trong toán sư, trong đó nhân số quẻ sư là nhiều nhất, quẻ sư có thiên phú luyện binh, còn có thể chế tạo rượu kế tuyệt vời thế nhân đều biết. Nàng nói rất đúng. Sở Vân gật đầu, tiếp lời nói: "Kỳ thực ngoài Tam Đại Lưu phái, còn có một phái gọi là Dịch sư." Dịch sư? Dịch Yên nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt, toát ra vẻ hiếu kỳ. Sở Vân đương nhiên ăn nói ba hoa, nhưng biểu hiện lại rất trịnh trọng và nghiêm túc, lấy ngữ khí vô cùng chân thật khẳng định, đúng vậy, cũng không phải hắn muốn nói dối, mà vì hành động kế tiếp, bất đắc dĩ phải làm như vậy, hắn phải tìm được một lý do để mình căn cứ vào ký ức kiếp trước, đề xuất ý kiến có vẻ đầy đủ phân lượng, khiến kẻ khác tin phục. Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói đến? Dịch Yên bị ngữ khí nghiêm túc của Sở Vân thuyết phục miệng nuốt nước bọt mấy lần, ánh mắt càng lấp lánh, hiển nhiên đã bị Sở Vân thu hút lòng hiếu kỳ, cũng không phải ta không muốn giao lưu, mà là lưu phái Dịch sư này rất chú trọng thiên phú, giống như là bản năng vậy. Bọn họ là phái tự lập thành, hoàn toàn không giống với các lưu phái khác, cũng không cách nào dẫn dắt giao lưu. Sở Vân trịnh trọng nói, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, chân thành tha thiết nhìn Dịch Yên. Ánh mắt của hắn cũng mang theo phong cách hành xử của hắn, từ trước đến nay chưa từng có, vừa trong sáng, lại tựa hồ bao hàm một tình cảm cháy bỏng. Dịch Yên và hắn đưa mắt nhìn nhau, nhất thời trong lòng khẽ động, hai bên bất giác đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Như vậy sao? Vậy thường ngày ngươi bộc quẻ như thế nào? Dịch Yên vẫn không buông tha, vẫn ra sức truy hỏi đến cùng. Tâm Huệ dâng chào. Sở Vân cho nàng một câu trả lời khiến kẻ khác không còn biết nói gì. Tâm huyết dâng trào, chính là đột nhiên có cảm giác, tỉ như thời khắc cứu trợ phi yến cô nương. Loại cảm giác này gần như trực giác, ta rất khó giải thích, thật giống như nhận được chỉ dẫn của vì sao trên trời. Sở Vân vốn vẫn tỏ ra thành thật, đột nhiên lại thay đổi thái độ. Dịch Yên cũng không dễ dàng bị lừa, vừa nhắc đến toán sư Tính cách thanh nhà ung dung thường ngày của nàng đã không cánh mà bay, ngược lại trở nên kích động. Nàng liên tục đặt câu hỏi, khiến sở vân âm thầm kêu khổ, liều mạng trả lời theo trực giác. Dịch yên không có tin tức tình báo mà mình mong muốn, rất không cam lòng, nhưng lại không làm gì được sở vân. Nàng cảm giác giống như đang đối phó với một con rùa rột cổ, không thể nào hạ thù, bất đắc dĩ ý. Nàng đành phải đưa ra một lời thỉnh cầu, nếu đã như vậy, vậy Sở Vân công tử không ngại bốc quẻ tại chỗ một lần được không? Sở Vân buông tay, bất đắc dĩ nhún vai nói, "Ta đã nói là tâm huyết dâng trào, ta cũng không khống chế được." Hừ, Dịch Yên tức giận thở hắt ra một hơi, cắn cắn môi, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Sở Vân. Dưới đêm trăng, làn da mịn màng của nàng được bao phủ một lớp ánh trăng càng hiện ra vẻ sáng trong như ngọc, khiến người ta bất chợt không kìm giữ được muốn đụng chạm vào đó. Đôi mắt lóng lánh phát ra tia sáng kỳ dị, khiến ánh trăng cũng phải thất sắc. Truyện Tiên hiệp tại sao nàng lại nhìn ta như vậy? Sở Vân bị nhìn chằm chằm khiến hắn có chút mất tự nhiên. Ta luôn cảm thấy lời nói của người rất không thật, tựa hồ như có gì đó che giấu. Đương nhiên ta không có căn cứ, chẳng qua chỉ là trực giác mà thôi không biết cái này có tính là tâm huyết dâng trào như các hạ đã nói hay không. Cuối cùng Dịch Yên không nhịn được, bắt đầu làm khó dễ Sở Vân. Trong lòng Sở Vân khẽ động, thầm than một tiếng, trực giác của nữ nhân quả thật lợi hại. Nhưng hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể thay đổi lập trường, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Ai, ta nói thật nhưng nàng không tin, cũng không có cách nào. Hắn xoay người Ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm, trong lòng Kỳ Thức rất muốn ai thán, muốn làm một toán sư, càng đáng sợ hơn là nói dối trước mặt một nữ toán sư thật sự còn khó khăn hơn đối chiến với Bắc Quang Quang rất nhiều. Dịch Yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Vân, ánh mắt lấp lánh, yếu ớt thở dài nói: "Sở công tử căn bản không cần phải gạt ta." "Ai, thực sự là đáng tiếc." ta vốn còn tưởng rằng có thể tiến hành luận bàn giao lưu giữa các toán sư. Vậy Dịch Yên xin phép cáo từ. Tâm tính của nàng rất đơn giản, không thích tranh đấu. Bình sinh chỉ có hứng thú với toán sư, thậm chí còn trở thành mộng tưởng suốt đời. Hiện giờ hứng thú không còn, nàng cũng không còn nhẫn nại ở lại. Sở Vân vẫn chưa xoay người, hắn nhìn lên trăng tròn, vài lần định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài một tiếng, lúc này hắn đang chìm đắm trong hồi ức xưa kia. Năm đó, hắn bị đuổi ra thư gia đảo, trở thành một người bình thường trong ngàn vạn du hiệp. Lần đầu tiên hành động chính là thăm dò khu rừng vô tận. Hắn đã tưởng tượng mọi thứ đều quá tuyệt đẹp, phí công lăn lộn giữa rừng rậm vô biên vô hạn, cuối cùng cùng đường, rơi vào tuyệt cảnh. Sau đó, Hắn gặp được đám người Yên Chi Môn lúc đó đã bí mật lấy được truyền thừa Vạn Thú Vương, từ cõi chết trở về, cái mạng của hắn không những không mất đi, mà dưới sự chỉ điểm thiện ý của chúng nữ Yên Chi Môn, hắn đã chân chính nhận thức được sự tàn khốc và chân thực của giới du hiệp. Thời gian đó, từ trong tàn khốc đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, tâm tình của thiếu niên đương nhiên nảy mầm, mặc dù hiện nay xem ra vô cùng ấu trí, Nhưng khi Phan Ly, hắn vẫn biểu lộ với Dịch Yên. Cuối cùng, hắn buồn bã rời đi. Thật sự cũng hiểu được nữ tử Dịch Yên, cuộc đời này nàng đã quyết chí tiến vào con đường toán sư, nàng cũng không còn tinh lực chú ý đến những cái khác. Lúc đó hắn rất không hiểu, buồn bã không cáo từ mà rời đi. Sau đó đến kiếp này, khi hắn một lần nữa gặp được mối tình đầu ngây ngô của mình, chính trong đêm nay, hắn bỗng nhiên phát hiện Bản thân Kỳ Thực cũng cùng một loại người, hắn quyết chí trèo lên đỉnh cao nhất của Ngư Ưu Sư, kinh qua tất cả phong cảnh thiên hạ, để không uổng phí cuộc đời này. Hắn đã đầu tư toàn bộ tinh lực và lực lượng trước mộng tưởng này, mặc dù quyền bính thư ra thơm ngọt mê người từ từ mê hoặc hắn, cũng không khiến hắn mày mày dao động. Mặc dù mộng tưởng này còn xa mới thành, giống như chăng sáng trong bầu trời đêm, nhìn như trước mặt nhưng lại xa tận chân trời. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 373 Vân xí sí hổ của khu rừng vô tận Nhưng đây chính là mộng tưởng Sở vân đưa tay bắt Ánh trăng như nước Chiếu dọi qua kẻ tay lên mặt hắn Mặc dù lần thứ hai gặp lại mối tình đầu Nhưng trong lòng hắn vẫn rất bình yên Gió êm sóng lặng Nếu có thể Hắn cũng không ngại cùng dịch yên sớm chiều bên nhau Nhưng hắn tuyệt đối không thể cưỡng ép Duyên phận giống như cuốn sách, chỉ cần lơ đãng lật qua là sẽ đánh mất. Khi đọc sách phải chân thật đến mức rơi lệ, thích ứng trong mọi tình cảnh, không thể cưỡng cầu. Dùng hai chữ khái quát là tùy duyên, nhưng chuyện tình cảm có thể tùy duyên, còn mộng tưởng lại phải dốc hết toàn lực. Nếu như nói phụ trợ phụ thân, mở rộng thế lực là bước đầu tiên để thực hiện mộng tưởng, truyền thừa vạn thú vương chính là bước thứ hai. Đây là truyền thừa của Cường Giả Vương cấp, nói không hề khoa trương, có thể khiến phàm nhân một bước lên trời. Mặc dù Sở Vân trước sau có được tài bảo của Hải Long Vương, Hỏa Đức Vương, thế nhưng người trước bị Sở Bá Vương đánh bại, tài phú lưu lại rất ít. Tài phú của Hỏa Đức Vương phần lớn bị thổ hành thần sư âm thầm chiếm đoạt, bị hủy trong hang động biển lửa. Thế nhưng truyền thừa của Vạn Thú Vương lại hoàn toàn khác. Đây là một đạo truyền thừa được bảo tồn hoàn chỉnh, trở thành người thừa kế chính là kế thừa toàn bộ tài sản của Vạn Thú Vương. Kiếp trước, chính truyền thừa này giúp môn phái Tam Lưu Như Yên Chi môn phát triển thành thế lực nhất lưu, càng không ngừng phát triển. Tầm quan trọng của truyền thừa Vạn Thú Vương đối với Sở Vân, không cần nói cũng biết, nhất định phải giành được. Thời gian trôi qua, sương trắng nồng đậm trong khu rừng vô tận bắt đầu dần dần giảm bớt nhất là hai ngày cuối cùng, loại hiện tượng này càng ít xảy ra. Sau hai ngày, trong sương mù dày đặc trắng xóa đã hiển hiện ra bóng đen cao to của cây cối. Nếu muốn sương mù hoàn toàn tiêu tán, tuyệt đối không có khả năng. Hiện giờ sương mù đã giảm tới mức thấp nhất, có thể thâm nhập thám hiểm. Xuất phát, truyền thừa vạn thú vương nhất định là của chúng ta, chỉ mong thu hoạch lần này có thể lớn hơn tổn thất. Trong vòng hai ngày Bên ngoài khu rừng vô tận nghênh đón dòng người đỉnh cao lớn nhất, đủ loại thế lực, đủ loại ngư yêu sư đều ra sức thể hiện. Dưới tình huống như vậy, Yên Chi Môn chỉ là thế lực tam lưu, trở thành nhân vật nhỏ bé bị mọi người vô thức bỏ qua. Mặc dù chiến lược của Sở Vân không tầm thường, thế nhưng dưới loại tình huống long xà hỗn tạp, cũng chỉ du du trong nhà, rất ít công khai trình diễn. Nhưng trận chiến giữa hắn và Bắc Quang Quang đương nhiên không giấu được những người linh thông tin tức. Tồn tại của hắn vô hình trở thành chiêu bài của Yên Chi Môn, cho nên khi Yên Chi Môn đóng quân ở địa điểm gần khu rừng vô tận nhất, cũng không có người tới trêu chọc môn phái Tam Lưu này, chỉ là cây to đón gió, phiền phức luôn luôn không thể tránh khỏi. Ngươi chính là Sở Vân, gần đây danh tiếng của ngươi rất vang rồi, lại dám một mình một ngựa tới đây? thật là to gan, ta chính là lệ chinh của Thiết Huyết Minh, ngươi cẩn thận, đừng cản đường ta." Một người trẻ tuổi, da màu đồng, cực kỳ sốc bác, trước khi xuất phát đã chủ động tới trước mặt Sở Vân, vóc người hắn cao gầy, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Sở Vân dò xét, ngôn từ rất không khách khí. "Nghe nói ngươi đã đánh bại Bắc Quang Quang, thực sự có bản lĩnh, ta chờ mong chiến một trận với ngươi." Lại một người trẻ tuổi khác tuổi tác người này không sai biệt lắm với Sở Vân, tướng mạo bình thường, nhưng trong đôi mắt tinh quang lóe ra, hiển nhiên là sở hữu yêu vật kỳ lạ, linh khí yêu vật đã cải tạo đôi mắt của hắn. Ha ha, tiểu bá vương phải không? Ngươi vượt ranh giới rồi, ở đây không phải chư tinh quần đảo. Nhớ kỹ lời khuyên của ta, phải luôn cẩn thận một chút. Nam tử trẻ tuổi thứ ba, toàn thân toát ra một luồng lãnh khí vô hình càng thêm cao ngạo. Ba người bọn họ phân biệt là Lệ Trinh, Tiêu Tinh và Đường Kính Hàn, đều là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong giới du hiệp Tinh Châu chúng ta. Sở công tử cần phải cẩn thận, trong tay bọn họ có chiến lực linh yêu, đều là người thừa kế hoặc được trọng điểm bồi dưỡng, chiến lực không thể khinh thường. Sau khi bọn họ rời đi, Hoa Mai đến bên cạnh Sở Vân, thiện ý nhắc nhở Sở Vân chăm chú nhìn về phía trước. So với bọn họ, ta hiếu kỳ với thế lực phía sau bọn họ hơn. Ta cũng không phải kẻ cô độc, không khiêu chiến thế lực phía sau bọn họ, ba người bọn họ sẽ không chủ động qua đây khiêu khích. Lệ Trinh là quân kỳ sĩ trẻ tuổi nhất của Thiết Huyết Minh, Tiêu Tinh là người thừa kế duy nhất của Hội Mộng Các, về phần Đường Kính Hàn biểu hiện ra thân phận là một vị tán tu. Kỳ thực là con riêng của bang chủ Thiên Sát bang. Đây là bí mật công khai của giới du hiệp. Hoa Mai cẩn thận giải thích nghi hoặc của Sở Vân. Thiết huyết minh, hồi mộng các, Thiên Sát bang, những tổ chức này đều là thế lực nhất lưu, gần đây danh tiếng nổi như cồn. Sở Vân không khỏi cười khổ, ba thế lực lớn này so với thư gia hiện giờ còn cường đại hơn. Các loại phân đà thành lập trong các quốc đạo Tổ kiến thành một mạng lưới cứ điểm phân bố ở Tinh Châu. Lúc này Sở Vân chăm chú nhìn đội ngũ của ba thế lực lớn, đội hình của bọn họ đều vô cùng hùng tráng. Ba vị thanh niên tương đối bất thiện với Sở Vân cũng không phải người chủ đạo trong các đội ngũ. Ba thế lực lớn đều có người lãnh đạo là người đứng đầu các vùng đất. Bọn họ đều có tinh thần mạnh mẽ, toàn thân tản ra một luồng khí thế khiến người khác vừa nhìn đã biết bọn họ tuyệt đối không dễ chọc. Khí thế của những người này tuyệt đối không thua kém Bắc Quang Quang. Bảng xếp hạng quả thực chỉ mang tính đại diện, chứ không có tính phổ biến rộng khắp. Long xà hào hùng giấu mình trong các lùm cỏ thực sự rất nhiều. Một bảng xếp hạng làm sao có thể tính đến? Sở Vân cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ, trận chiến với Bắc Quang Quang khiến hắn biết được cực hạn của bản thân. Nếu hắn muốn đơn độc chiến đấu với những cao thủ giới du hiệp này, chỉ dựa vào hai đại linh yêu, vẫn chưa đủ khả năng. Ngoài ra, tam đại cao thủ trẻ tuổi đến đây khiêu khích nhất quyết cũng không thể xem thường. Chư Tinh quần Đào hãy còn nhỏ, tư chất của ta nhìn ở Tinh Châu cũng không có gì đặc biệt xuất chúng. Lần này xem như đặt chí tuệ lên đầu. Sở Vân âm thầm quan sát một hồi, trong lòng cũng dần dần quyết định chú ý. 55 bước, phương vị đông nam, sơn thủy tươi đẹp, đại cát đại lợi. Dưới quẻ bốc của Dịch Yên, Yên Chi Môn vẫn chưa phải đại lưu, mà là lựa chọn sử dụng phương vị của một người đặc biệt, chính thức bước vào khu rừng vô tận. Chuyện này kỳ thực cũng vì tận lực tránh bớt một số xung đột. Cho dù vào lúc mặt trời chói chang, sương mù trong khu rừng vô tận vẫn dày đặc không tiêu tan. Bên ngoài 500 bước không thể nhìn thấy gì, trong vòng 500 bước cũng có chút không thấy rõ. Thám báo đội, tiến vào xem xét địa hình. Sử dụng trận hình thứ 3, từ từ tiến lên. Hậu cần đội, chú ý ghi nhớ địa đồ, đồng thời lưu lại dấu hiệu đặc biệt, thuận tiện để nửa tháng sau chúng ta rút lui. Dược sư đội, chú ý điều tra dược thảo xung quanh. Khu rừng vô tận là nơi sản sinh ra rất nhiều dược thảo quý hiếm. Kế hoạch lần này phần lớn là phụ thuộc vào biểu hiện của các ngươi. Mệnh lệnh được Hoa Mai truyền xuống phía dưới. Toàn bộ đội Ngũ Yên Chi Môn ngay ngắn gọn gàng, khiến Sở Vân bất giác cũng tán thán một tiếng. Mặc dù kiếp trước hắn cũng từng ở cùng với các nàng một thời gian, nhưng sau khi rời khỏi khu rừng vô tận vẫn chưa nhìn thấy loại đội hình hợp tác chặt chẽ như vậy. Mặc dù Yên Chi Môn đều là nữ tử, thế nhưng cường độ rèn luyện hàng ngày tương đối cao, khi phối hợp với nhau hoàn toàn không có cảm giác vướng tắc. Các nàng giống như từng linh kiện lắp ráp, tổ hợp thành một cỗ máy vô cùng tinh vi chặt chẽ. Mỗi người đều là một phần tử của đoàn thể, đều tìm được vị trí của mình, cùng chung sức hợp tác. Tất cả công lao này phần lớn thuộc về người lãnh đạo Yên Chi Môn. Các nàng có nền tảng vững chắc, cho dù không truyền thừa vạn thú vương cũng có thể đủ quật khởi. Sở Vân dần dần nhìn đến mức mê hoặc. Loại đoàn đội hợp tác này khiến hắn bất giác so sánh với quân trận trong trí nhớ. Nếu so sánh, phối hợp giữa quân đội tương đối quy mô, còn hợp tác đoàn đội giữa các du hiệp tinh tế hơn, chú trọng chiến thuật, trận hình hơn. Còn trong chiến tranh quy mô lớn, với binh đoàn lấy vạn người làm đơn vị, càng chú trọng đến chiến lược mưu kế, tựa như cuộc chiến Sở Vân tập kích bất ngờ, đấy là mưu kế, mưu kế thực hiện được, liên quân mấy vạn người đều bị một mình hắn đánh tan. Chuyện này cũng do nhân số quá đông, dẫn đến khó khăn về mặt khống chế của tầng diện lãnh đạo. Bằng không làm sao lại có câu nói, nghìn quân dễ có, nhất tướng khó cầu. Thế nhưng đoàn đội giữa Du Hiệp lại không phải như vậy. Loại đoàn đội này nhân số bình thường tương đối ít, nhiều nhất là đội ngũ cấp số ngàn người. Người lãnh đạo có thể chiếu cố và chỉ huy toàn diện không bỏ sót, thậm chí người lãnh đạo ưu tú có thể biết được sở trường đặc biệt, ưu điểm, cá tính, tình huống căn cứ cụ thể của mỗi người trong đội ngũ, từ đó mà sai khiến bọn họ làm chuyện mình am hiểu nhất, không hề nghi ngờ. Hoa Mai chính một người lãnh đạo du hiệp như vậy Khiến Sở Vân bất giác cũng nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. Báo, Tiền Phương phát hiện một con đà yêu thú Vân Sí Hồ, tu vi ước chừng 900 năm. Đúng lúc này, một người của đội trinh sát Tiền Phương quay lại, bẩm báo ngắn gọn. Vân Sí Hồ là yêu thú thuộc tính biến dị đi trên nước, tu vi 900 năm, đã gần kỳ cấp số linh yêu. Nói chung, loại yêu thú hoang dại sẽ lĩnh ngộ ba loại đạo pháp cơ bản, Vân Huyền chân thân Hồ Khiếu Sơn Lâm, Xuyên Vân Bộ, Dịch Yên trầm ngâm một lát, ngay sau đó mở miệng, nàng không hổ là toán sư chứ danh của Tinh Châu sau này, không chỉ miêu tả tường tận chi tiết tình báo của Vân Sí hộ, mà sau đó còn giải thích kỹ càng chiến thuật chém giết kinh điển, một gã toán sư thường thường là nhân vật vô cùng mưu trí trong đoàn đội du hiệp. Đội Ngũ vừa mới đến, xác thực cần phải chiến đấu một trận để tất cả mọi người thật sự tiến vào trạng thái chiến đấu. Vân Sí Hổ là một đối tượng không tồi. Hoa Mai ý động, đôi mắt sáng ngời nhìn quét qua tất cả đội ngũ, tiếp theo lại hỏi Dịch Yên, trận chiến đầu tiên sẽ ảnh hưởng sĩ khí, vì vậy tương đối quan trọng, làm phiền muội muội tính xem tình huống trận này như thế nào. Dịch Yên gật đầu, triển khai Hà Lạc Đồ, bốc một quẻ nói. Bình thường, không có nguy hiểm Tuy nhiên để đảm bảo, không ngại kêu một vị toán sư khác trong đội ngũ bốc một quẻ là tốt nhất. Một vị toán sư khác? Đương nhiên không phải người nào khác, mà chính là Sở Vân. Sao? Cuối cùng nàng vẫn không định dễ dàng bỏ qua ta. Sở Vân sững sốt, hắn vốn tưởng rằng đêm đó đã qua được cửa ải của Dịch Yên, thật không ngờ Dịch Yên vẫn cứ chấp nhất mình như vậy. Nhìn thấy mọi người đều đang đưa mắt nhìn mình, Sở Vân vội vã lắc đầu, "Không phải ta không muốn bộc quẻ, mà là môn phái của ta không giống với những người khác, thật sự có nỗi khổ trong lòng. Tối qua ta đã giải thích với Dịch Yên cô nương rồi." "Sở Vân công tử không có linh cảm sao?" Hai mắt Dịch Yên sáng ngời, nhìn thẳng Sở Vân, ngữ khí mơ hồ bất ngờ. Hoa Mai nhìn Sở Vân, rồi lại nhìn Dịch Yên, đột nhiên tiến lên trước một bước, chắn giữa hai người. Nói với Dịch Yên, Sở Vân công tử là ân nhân cứu mạng của Phi Yến, chúng ta lẽ ra phải lấy lễ tương đãi. Hắn có nỗi khổ trong lòng, Dịch Yên nếu ngươi đã biết, tại sao không nói sớm? Ngay cả ta là người ngoài cũng biết toán sư rất thần bí. Dịch Yên tỉ tỉ, tỉ không thể khi dễ Sở Vân ca ca. Tiểu Phi Yến cũng từ bên cạnh xông ra, bên vực Sở Vân. Được rồi, trận chiến này chủ yếu làm nóng người các tỉ muội chuẩn bị chiến đấu, Hoa Mai xoay người, không muốn dây dưa chuyện này, nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ nữ tử yên chi môn nhất thời hưởng ứng, hai mắt các nàng sáng ngời, chiến ý bốc lên. Theo con đường chính xác đã do thám, tiến về phía trước. Khoảng chừng đi được nửa khắc, đội ngũ cuối cùng đã tiếp xúc với vân sí hổ. Đầu tiên là thành viên thân thủ nhanh nhẹn, khống chế yêu thú của mình, tiến hành quấy rầy Thu Vũ Văn Sí Hộ, đội 1, tiến lên. Theo tiếng ra lệnh của môn chủ Yên Chi Môn, ba vị môn nhân cầm tấm trắng đại yêu binh, tiến về phía trước ngăn cản công kích của Văn Sí Hộ. Đội 2, tiến hành công kích đạo pháp thổ hệ. Văn hành chính là biến loại của thủy hành, vẫn chịu sự khắc chế của hành thổ. Các loại đạo pháp hành thổ đập tới, khiến Văn Sí Hộ đau đớn gào khóc trong cơn giận dữ. Mãnh hổ phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, quả thực thôi động đạo pháp, hổ khiếu sơn lâm của nó. Toàn bộ đoàn đội đều bị trùng kích, rất nhiều người cảm thấy trắng váng hoa mắt. Đội 1 ổn định, đội 3 cấp tốc trị liệu. Hoa Mai tiếp tục hạ lệnh, nàng tỏa trấn chính giữa, vô cùng bình tĩnh, giống như một cây thần châm giữ biển, chỉ cần có nàng, đoàn đội sẽ không bị kinh hãi rối loạn. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 374, điện mang lôi mau thủ mệnh lệnh chuẩn xác này lập tức khiến chàng diện ổn định. Chỉ một lát sau, vân xí hổ nức nở một tiếng, thân thể trọng thương, rốt cục chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất bỏ mạng. Thắng rồi, phi yến nhảy nhót kêu lên vui mừng, chiến đấu vừa rồi nàng cũng bỏ ra không ít lực. Lần đầu tham gia hoạt động quy mô lớn như vậy khiến nàng vô cùng hương phấn. Trình lý chiến trường, Phi Yến qua đây một lát. Hoa Mai lại cau mày, với yêu cầu tiêu chuẩn của nàng, trận chiến này vẫn chưa hài lòng lắm, nhất là Phi Yến, công kích lung tung làm ảnh hưởng đến tiết tấu công kích của toàn bộ đội ngũ. Nàng gọi Phi Yến qua một bên, thấp giọng giáo huấn một phen. Phi Yến sau khi trở về, cúi đầu, thần tình uể oải. Bị giáo huấn rồi, nàng đi tới trước mặt Sở Vân. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nước mắt lưng tròng. Sở Vân vỗ vỗ cái đầu nhỏ bé của nàng, an ủi vài câu. Tiểu Phi Yến nghe thấy lời nói ôn hòa của Sở Vân, tâm tình nhất thời trở nên tốt hơn rất nhiều. Tới buổi chiều, nàng lại mặt mày rạng rỡ, trở nên hoạt bát lanh lợi. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Sự phối hợp đoàn đội của Yên Chi môn tuyệt đối chiếm tiêu chuẩn nhất lưu. Các loại mệnh lệnh truyền xuống chuẩn xác. Các bộ phận đoàn đội nghe lệnh hành sự, trận hình biến hóa như nước chảy mây trôi, chiến thuật chuyển biến càng không hề ngưng trệ. Các loại yêu vật vân thí hộ, ly hồn nghiêm, hóa tủy liễu, phần lớn là đại yêu, thậm chí còn có một hai con linh yêu hoang dại, đều ngã xuống dưới sự phối hợp của Yên Chi Môn. Sở Vân cũng nhận ra chiến lực của Hoa Mai và Dịch Yên tuyệt đối không thua kém mình. Trong thế lực Tam Lưu bình thường, tuyệt đối không thể có cao thủ như vậy. Yên Chi Môn là một tổ chức có tiềm lực vô hạn, mặc dù không có truyền thừa vạn thú vương, cũng sẽ quật khởi dưới yêu cầu của Hoa Mai, để không ảnh hưởng và phá hư phối hợp của Yên Chi Môn. Hắn rất ít khi xuất thủ, phần lớn thời gian đóng vai chỉ liệu chứa thương. Hắn dùng vạn tu tham long long tình quả của ly sơn long nhà An Hoa Chi, bắn ra trường sinh huyền quang, hiệu quả cực tốt. Tiêu tốn thời gian nửa ngày đã dành được hảo cảm thắm thiết của trên dưới Yên Chi môn, nhất là ba vị thuần thủ được Sở Vân trọng điểm chiếu cố, ánh mắt nhìn Sở Vân cực kỳ nóng rực, tương đối nhiệt tình. Sở Vân công tử và các tỷ muội ở chung rất vui vẻ. Chi bằng bộc lộ tài năng, bốc một quẻ xem thế nào? Dịch Yên rất hiếu kỳ với cái gọi là là dịch sư bốc quẻ của Sở Vân. Dọc theo đường đi, vẫn không chịu buông tha Sở Vân thường xuyên tới tìm hắn gây phiền toái. Trực giác của nữ nhân thực sự rất đáng sợ, nàng nhận định Sở Vân có điều gì đó giấu giếm, rất muốn thâm nhập tìm hiểu lưu phái dịch sư thần bí này. Sở Vân chịu đủ dày bó, dịch sư vốn hoàn toàn do hắn bịa đặt, chỉ có thể từ chối. Thế nào, lại thất bại rồi sao? Hoa Mai nhìn dáng vẻ thở hổn hển đi tới của Dịch Yên, mỉm cười nói: "Hừ." Tên Sở Vân công tử này bề ngoài thoạt nhìn rất bình thản thẳng thắn, kỳ thực tâm tư rất khó lường, hắn nhất định có điều giấu giếm. Ta cảm thấy hắn luôn khinh thường toán sư nửa đạo xuất gia như ta. Hoa Mai tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta rất cổ quái không? Dịch Yên thở hắt ra, nghĩ đến dáng vẻ của Sở Vân lại cảm giác hàm răng ngứa ngáy. Hoa Mai sỉ một tiếng, cười rộ lên. Tỷ tỷ cười cái gì? Ta rất cao hứng cho nên ta cười. Hoa mai cười đẹp như hoa, da thịt nàng mịn màng như tuyết, khi nàng cất tiếng cười, châm cài tóc lại khẽ rung động trên mái tóc đen thẳng như dòng suối, giống như một cành hoa lắc lư trong gió. "Tỷ cao hứng cái gì?" Dịch Yên buồn bực nói. "Ta cao hứng vì lúc này nhìn ngươi mới giống một vị cô nương 17, 18 tuổi. Ngươi bình thường lạnh lùng cơ trí, sự thế bình thản" giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, khiến người khác luôn có cảm giác xa cách. Bây giờ nhìn dáng vẻ cấp thiết này của muội mới khiến người khác cảm thấy ngươi là một con người thực sự, cũng có da có thịt. Tỷ tỷ thích dáng vẻ này của muội. Hoa Mai mỉm cười, đưa tay béo nhẹ lên tay Dịch Yên. Tỷ tỷ nói đúng, sau này ta sẽ chú ý. Dịch Yên nghe xong, sắc mặt ửng đỏ. Nàng biết đây là hoa mai đang uyển chuyển hàm nghĩa khuyên bảo nàng, kỳ thực nàng không phải không quan tâm đến thứ gì cả, chỉ là trên thế gian này chỉ có những thứ liên quan đến toán sư mới có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú. Nàng luôn ấp ủ rất nhiều nhiệt tình với con đường toán sư. Dịch Yên tỷ tỷ, Sở Vân ca ca tìm tỷ. Hắn nói bỗng nhiên tính ra cái gì đó, muốn trao đổi với ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Phi Yến nhanh nhẹn chạy tới truyền đạt lại lời nói. Hai mắt Dịch Yên nhất thời sáng ngời, xoay người rời đi, "Ta đến ngay." "Ai, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Hoa Mai nhìn bóng lưng oai hã bước đi của Dịch Yên, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Vừa nhìn thấy Dịch Yên, Sở Vân liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn chăm chú nhìn địa đạo xung quanh nói, "Phía trước xuất hiện một ngã ba, một đường nhỏ chạy vào trong núi." Đường đi chật hẹp, sương mù dày đặc, một đường thông tới Sơn Cốc, có 3 con vân thí sí hộ cấp số đại yêu chặn đường, còn một đường nối với đường lớn trong rừng, chỉ có một cây điện mang lôi mao thủ cấp số linh yêu trống đỡ. Ta bỗng nhiên có linh cảm, rõ ràng có điều chỉ dẫn, nói cho ta biết đi con đường thứ 3 sẽ thích hợp nhất, sẽ có thu hoạch rất lớn. Kỳ thực dọc theo đường đi hắn vẫn quan tâm tới tin tức mà người dò xét phía trước, không ngừng quay về truyền lại, vừa nghe thấy từ điện mang lôi mao thụ, liền giật mình. Trong kiếp trước, Yên Chi môn bí mật bảo vệ truyền thừa vạn thú vương thu được, cho đến khi bản thân phát triển thành thế lực nhất lưu, lúc này mới công khai ra kinh lịch thám hiểm lần này, mở rộng ảnh hưởng. Miêu tả trong phần kinh lịch thám hiểm này rất kĩ càng thỏa đáng, tính chân thực rất cao. Lần đầu nhắc tới chính là một cây điện mang lôi mao thụ, đây là một gốc cây linh yêu lôi mộc song hành, ngăn cản giữa đường, cần phải chặt đi mới có thể đi được. Trước đó cũng không phải không có ai đến nơi này, chỉ có điều phần lớn những người nhìn thấy gốc cây đại thụ linh yêu này đều lựa chọn từ chối. Cây điện mang lôi mao thụ rất khó đánh chiếm, nó sở hữu lực công kích cường hãn, hơn nữa thi triển đạo pháp lôi hệ cấp tốc lại lĩnh ngộ đạo pháp mộc hành, có thể hấp thu nguyên khí đại địa, rất thích hợp đánh lâu dài. Thuật dựa vào linh cảm của ngươi, rốt cuộc là xác định như thế nào? Rốt cuộc sẽ có thu hoạch như thế nào? Dịch Yên nghe thấy lời nói của Sở Vân, không khỏi nhíu mày. Ta cũng từng nói với nàng rồi, dựa vào linh cảm gần giống như thiên phú, giống như mắt người có thể nhìn, tai người có thể nghe, không thể giải thích. Sở Vân lắc đầu trả lời, Nói như vậy cái này thực sự chỉ là một loại trực giác. Dịch Yên rất không cam lòng nhìn về phía Sở Vân, chờ mong hắn nói nhiều hơn. Tin hay không tùy nàng, dù sao ta vẫn tin. Sở Vân buông tay, dáng vẻ này theo Dịch Yên thấy vô cùng lười biếng. Điện Mang Lôi Mao Thụ, xác thực là một đối thủ không tồi, rất thích hợp rèn luyện năng lực tác chiến kéo dài và lực phản ứng của đoàn đội, bất kể có thu hoạch hay không, ta đã quyết định sẽ chiến đấu. Hoa Mai lúc này đi tới, nàng mặc trên người một bộ y phục bằng gấm, thân hình căng tròn đầy đặn, trên dưới toàn thân toát ra khí chất thành thục rỏi giang. Sở Vân nhìn nàng không khỏi tâm sinh kính ý. Môn phái Du hiệp bình thường, phần lớn lấy việc lợi ích trước mắt làm chủ, với loại xương cốt khó nhằn như điện mang lôi mao thủ, thu hoạch lại ít Rất nhiều du hiệp đều không thích tiến hành loại chiến đấu cực lực khó khăn này, nhưng Hoa Mai lại không như vậy, nàng không tính toán chi ly lợi ích trước mắt, mà chỉ tính toán làm thế nào phát triển toàn bộ môn phái, chỉ riêng điểm này đã khiến rất nhiều người không bằng nàng. Chẳng trách sau mấy năm, nàng đã trở thành một trong những nhân vật hết sức quan trọng của giới du hiệp. Phong cách của môn chủ Yên Chi môn cũng được lưu truyền rộng rãi, có rất nhiều người ái mộ, điện mang lôi mao thủ tương đối cao to, cao chừng 3 trượng, thân cây hùng tráng, năm sáu người trưởng thành cũng ôm không xuể. Nhánh cây rất thưa thớt, nhưng thẳng tắp như đao thương. Đặc biệt nhất là trên vỏ cây mọc đầy lông dài lam sắc. Đây là lôi mao. Trên mao tiêm lóe ra điện mang sắc bén, phát ra những tiếng động nhỏ, ba ba. Bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở người khác rằng gốc cây đại thụ này cực kỳ nguy hiểm. Khai quái Đây là ngôn ngữ trong nghề của giới du hiệp, theo tiếng ra lệnh của Hoa Mai, một đội gồm ba vị ngư yêu sư lập tức cầm đại thuận, tiến lên thu hút hỏa lực. Đồng thời phía sau các nàng, đội hai lén lút thoát ra, thôi động các loại đạo pháp, nhất tề thi triển, đổ ập tới. Tiếng nổ ầm ầm vang lên liên miên không dứt. Hiệu quả của đạo pháp sáng chói, giống như pháo hoa nhất tề cùng phóng, vô cùng sáng lạ. Đột nhiên, một trùng sấm sét lam sắc nổ vang trong đống phá hoa, mạnh mẽ bành trướng ra. Điện mang lôi mao thủ bị mạo phạm đã phát uy, lôi mao dựng thẳng như châm, điện quang kích thiểm bắn ra bốn phía. Thoáng chốc xung quanh đều tràn ngập lôi quang lam sắc, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, hình thành cảnh tượng sấm sét điện ngục đáng sợ. Tiếng la hét nổi lên bốn phía, thế tiến công của yên chi môn nhất thời bị kiềm hãm. Ngay cả ba vị thuần thủ phòng ngự chắc Việt nhất cũng tạm thời bị đánh lui. Truyện Tiên hiệp điện mang lôi mao thụ này quả nhiên lĩnh ngộ một loại lôi pháp thượng đẳng. Ghê gớm, ghê gớm. Phi Yến bị lôi điện đánh liên tiếp chỉ biết ôm lấy đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Nguy cơ hiện ra trước mắt, vẫn là Dịch Yên xuất thủ, tiến lên ngăn đỡ. Đội 3 gia tăng lực độ trị liệu, đội 2 áp dụng chiến thuật công kích ba đọa. Đội 1 kiên trì ở lại, ngữ khí của Hoa Mai cũng hơi gấp gáp. Tình huống trước mắt có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng mà biểu hiện tiếp theo của Điện Mang Lôi Mao Thủ càng khiến người ta giật mình. Nó không chỉ sở hữu rất nhiều đạo pháp lôi hệ thượng đẳng, ngay cả đạo pháp Mộc Hành chí ít cũng là cấp số trung đẳng, thậm chí còn có một đạo pháp phục nguyên trung đẳng. Yên Chi Môn nhất thời rơi vào khổ chiến, để chiếu cổ an nguy của môn nhân. Không lâu sau không chỉ có Dịch Yên, ngay cả Hoa Mai cũng cầm thương thượng tràng. Vô lý, điện mang lôi mao thủ này rất có thể đã trải qua đào tạo của Ngư Ưu sư. Phong cách chiến đấu của nó, biết tiến biết lui, công thủ nhiều mặt, không thể tự nhiên hình thành được. Chiến đấu hơn nửa canh giờ, sắc mặt Dịch Yên dần dần ngưng trọng, phát hiện chỗ không thích hợp. Tiếp tục chiến đấu, đội 4 chuẩn bị thay đội 2. Hoa Mai cau mày, lúc này đã đâm lao phải theo lao, chỉ có tiếp tục chiến đấu. Nàng rất biết nhìn đại cục, một mặt chiến đấu, một mặt tiếp tục thống lĩnh toàn cục. Dần dần dưới sự chỉ huy của nàng, trạng diện bắt đầu ổn định. Bùm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo ánh đao đột nhiên lóe lên, chém thẳng vào phương vị dễ cây của điện mang lôi mao thủ, một tiếng ầm ầm vang lên, đại địa chấn động. Mặt đất trực tiếp bị bổ ra, lộ ra địa đàn ẩn giấu trong đất, là địa đàn. Tiếng kinh hô của chúng nữ còn chưa dứt, Sở Vân thôi động kỳ môn tam tài đao pháp, cuồng phách tam đao hủy diệt địa đàn. Không có địa đàn chống đỡ, điện mang lôi mao thụ nhất thời mất đi phân nửa địa lợi, lập tức lộ vẻ uể oải. Trên dưới yên chi môn được tiếp thêm khí khí, đánh vỡ cục diện bế tắc lập tức ép điện mang lôi mao thụ vào thế hạ phong, một lát sau, đại thụ ầm ầm tan rã, hóa thành một viên yêu tinh màu xanh. Chúng nữ đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía công thần lớn nhất của trận chiến này Sở Vân. "Tại sao ngươi lại phát hiện ra địa đàn này?" Hai mắt Dịch Yên lấp lánh, đi tới cạnh Sở Vân đặt câu hỏi. "Đây là dựa vào linh cảm, ta cũng không biết tại sao." chỉ là dựa vào cảm giác mà làm vậy thôi." Câu trả lời của Sở Vân rất lửng lơ, khiến Dịch Yên cảm thấy chán nản. Phi Yến chạy tới, vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Vân, "Đây là thuật bốc quẻ của Sở Vân ca ca sao? Thật sự lợi hại. Ngay cả Dịch Yên tỷ tỷ cũng không phát hiện ra." "A ha, ha, may mắn, may mắn." Sở Vân khiêm tốn nói. Hắn nhìn thấy tiểu Phi Yến hai mắt lấp lánh nhìn mình, cũng cảm thấy có chút ngại ngần, hắn chẳng qua chỉ dựa vào kinh lịch mà Yên Chi Môn công bố kiếp trước, vậy mà lại đi lừa các nàng. Kiếp trước, khi Yên Chi Môn đánh điện mang lôi mang thủ mãi không xong, trong một lần oanh kích, đạo pháp bất ngờ đã phá vỡ mặt đất, để lộ ra địa đàn phía dưới. Lúc này chân tướng mới rõ ràng, địa đàn có tác dụng ngưng tụ nguyên khí xung quanh, có phụ trợ cực đại với điện mang lôi mang thủ. Nếu không có phụ trợ của địa đàn, yêu nguyên của yêu thủ không dư thừa thiên hồ, dưới sự thi triển của các loại đạo pháp thượng trung đẳng, lập tức yêu nguyên không còn đông đảo, cho dù có đạo pháp phục hồi trung đẳng, cũng dần dần uể oải, cuối cùng rơi vào tay yên chi môn. Đây không phải yêu thực hoang dại, là ai ác như vậy lại mắc địa đàn ở đây? Địa đàn này hình như từ rất xưa rồi. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 375, kinh khủng liêm đao thảo chúng nữ thăm dò chiến trường, rất nhanh phát hiện ra chỗ dỉ thường. Khi các nàng phát hiện ra dấu hiệu độc môn của vạn thú vương trên địa đàn, lập tức tình cảm kích động. Truyền thừa của vạn thú vương, tiểu phi yến kinh hô, chỉ bằng một câu nói đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Vạn thú vương trước khi chết đã bố trí nơi truyền thừa ở giữa khu rừng vô tận. Mấy nghìn năm qua, cũng không ai phát hiện, thên chốt là rừng rậm vô tận kéo dài vô cùng, lại có sương mù quanh năm không tiêu tán. Vì vậy truyền thừa Vạn Thú Vương dần dần trở thành một loại khẩu hiệu khích lệ sĩ khí nhân tâm. Thật không ngờ, hôm nay, ngay trước mắt chúng ta lại xuất hiện đầu mối này. Năm đó Vạn Thú Vương tung hoành thiên hạ, liếc nhìn thế gian bằng nửa con mắt, được xưng là vua của vạn thú, yêu thú trong tay ngàn vạn không thể tính hết, không có người nào dám chính diện tranh đấu với vạn thú vương, truyền thừa của hắn rốt cuộc là cái gì? Chúng nữ đều hưng phấn đến mức không kềm chế được, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Ngươi biết những gì? Điện mang lôi mao thụ này có liên quan tới truyền thừa của vạn thú vương sao? Ánh mắt Dịch Yên nhìn Sở Vân còn nóng rực hơn lúc trước. Sở Vân vừa ra tay, nhất thời khiến nàng nhìn Dịch sư Lưu phái với cặp mắt khác xưa. Ta kỳ thực cũng không rõ lắm, chỉ là cảm giác mà thôi." Sở Vân sờ mũi, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Thế nhưng tại sao ngươi không hề kinh ngạc?" Dịch Yên nhìn Sở Vân, luôn cảm thấy thiếu niên trước mặt mình đang che giấu rất nhiều thứ, rất có mùi vị thâm trầm khó dò. Đọc truyện online đúng là có chút kinh ngạc, nhưng ta nghĩ, cũng không thể chỉ dựa vào một địa đàn được chôn dưới đất đá xác định là truyền thừa của vạn thú vương có thể là một tiền bối du hiệp nào đó cùng thời đại với hắn, muốn xây dựng phía dưới khu rừng vô tận thành cứ điểm của mình. Sở Vân nhắc nhở nói, những lời này khiến chúng nữ đang hưng phấn đều cả kinh. Những lời Sở Vân nói cũng không phải không có khả năng. Bất kể có truyền thừa của vạn thú vương hay không, chúng ta đều phải khai phá con đường này, tiếp tục đi tới. Các tỷ muội hãy tỉnh táo lại, xuất phát về phía trước. Ma Mai biểu hiện tương đối lạnh lùng và ổn trọng. Dưới sự thống lĩnh của nàng, đội ngũ tiếp tục thâm nhập về phía trước. Con đường này cũng không dễ đi, cỏ dại mọc thành bụi, rất nhiều nơi bị bụi gai thấp thoáng gai nhọn ngăn cản. Trên đường đi có rất nhiều yêu vật hoang dại sinh sống. Yên Chi Môn tiến lên phía trước tương đối gian khổ. Sở Vân cũng bắt đầu xuất lực, trong lòng thầm thấy may mắn. May mà mình đi cùng Uyên Chi Môn, nếu mình đơn độc đến đây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như hiện giờ. Người đông thế mạnh dễ làm việc, khoảng chừng qua nửa canh giờ, đội ngũ không thể không dừng lại. Phía trước xuất hiện một ngã ba, trước mỗi đường giao ngã ba đều có một con yêu vật cấp số linh yêu thủ hộ. Chúng nữ không khỏi vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì đây rõ ràng là vết tích do con người thiết kế khả năng truyền thừa vạn thú vương lại tăng thêm một phần, lo lắng vì ba con linh yêu này đều khó đối phó, mà con đường thật sự lại không biết là đường nào trong số đó. Ta dựa vào linh cảm, trực giác mách bảo cho ta biết, có lẽ nên đi con đường chính giữa. Sở Vân mở miệng nói. Sau đó, Dịch Yên cũng thu hồi Hà Lạc Đồ, nói với mọi người, con đường chính giữa, biểu thị tài phú và nguy hiểm. Trúng nữ chấn động tinh thần, hai đại toán sư đã thống nhất đường đi, lúc này sĩ khí đại trấn, sau khi ác chiến một trận, tiêu diệt yêu thú chặn đường, tiếp tục lên đường, đường đi tới càng thêm gian nan, qua mỗi đoạn hành trình đều xuất hiện ngã ba.